Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáu phường của tác giả Từ Khánh Phùng qua giọng đọc Viết Linh Phần 4 Hồi thứ 7 Tuyệt kỹ trấn kinh cử tạ Thái Vi Tú nói với Thiên Mẫn Thiếu Hiệp là cao túc của danh môn Lệnh sư huynh lại là bằng hữu của Lão Nên Lão mới dám nói thật như vậy Tiền đây Lão cũng xin nói qua Về Hắc Long Bang cho Thiếu Hiệp biết Từ khi quân Thanh xâm chiếm đất nước và các đạo binh cần vương thất bại hạ băng trổ mới sáng lập hắc Long Bang để quy tụ những chí sĩ ẩn giật nơi đây không giao dịch với quân Phát Đát tất cả mọi người trên đảo này ai cũng có công an việc làm từ lực mưu sinh cho nên hắc Long Bang chúng tôi tuy lập trại làm giật nhưng không phải là ăn cướp như những đạo tặc khác trái lại chúng tôi nghiêm cấm anh em trong băng không được gian sát cướp bóc bọn vương tam nguyên 4 người vốn là đồ đề của xích phát tôn giả ở chùa Đại Hùng trên núi Thái hành chúng can rất nhiều tội phạm ở miền bắc nên phải lén tốn xuống miền Giang Nam mấy năm trước đây chúng mang thơ của Hoàng Diệu đầu Đà đến đây xin tá túc vì nề xích phát tôn giả hạ ban chủ miễn cưỡng cho chúng ở lại Thiên Mẫn nghe Thái Vi Tú nói tới xích phát tôn giả Đại Hùng trên núi Thái hành liền hỏi xích phát tôn giả có liên quan gì đến Khố Mộc Hòa thượng không xích phát tôn giả là sư đệ của Khố Mộc Hòa thượng Năm xưa khổ mộc thay thế sư phụ truyền nghệ cho xích phát tôn giả Hai người tuy là sư huynh đệ nhưng thật ra cũng như là thầy trò Bọn vương Tam Nguyên gia nhập tệ bang song Thoạt tiên chúng còn biết giữ một phận Nhưng rồi chúng vẫn thói nào thật ấy Một hôm chúng đến huyện thuấn cướp bóc hãm hiếp đàn bà Rồi tẩu thoát không kịp Hà Thành Giao bị bắt Hai tên sư đệ của y bị giết Chỉ một mình Tam Nguyên là trốn được mà thôi Y biết quy luật của tệ bang xử lý rất nghiêm Nên không dám trở về mà bỏ đi luôn Không ngờ một năm sau Tam Nguyên lại đến huyền thuấn Cướp ngục giết chết quan huyện. Lúc ấy hạ bang chủ có phái người đi lùng bắt Tam Nguyên Nhưng y đất cao chạy xa bay rồi Mấy ngày trước đây Chứ Thủy Phương Lão Anh Hùng Cùng ba người cháu đến đây Cho biết con trai của ông bị cướp đón đường giết chết Chúng để lại dấu hiệu của Hắc Long Bang Cho nên ông tới đây định vấn tội chúng tôi Lão và hạ bang chủ ngạc nhiên vô cùng Có lẽ kẻ nào đáp vụ oan giá hòa cho bổn bang nhưng người đó là ai? Chúng tôi không nghĩ rằng không ai khác hơn. Là hai tên Vương Tam Nguyên với hà Thành Giao. Sau đó, Hạ bang chủ phái hai thủ Hạ đưa chữ Lão Anh Hùng đi đến núi Thái Hằng. chuyến đi này thì nào cũng có kết quả. Nếu chính bọn người đó đã giết con trai của chữ Lão Anh Hùng thì tuần là phiền phức. Vì xích phát tôn giả là người có tiếng nuông chiều các môn đồ. Thiên Mẫn hậm hực đỡ lời, tại Hạ sẽ đến đó. Thái Vi Tú dùng mình kinh hãi nghĩ thầm sát khí của thanh niên này nặng lắm, rồi đây giới võ lâm sẽ không tránh khỏi một tai ương lớn. Ông ta cười tiếp. Thiếu hiệp mang mối thù lớn như vậy, tất nhiên không khi nào lại chịu đội trời chung với chúng. Nhưng thiếu hiệp nên nhớ võ công của khô mộc hòa thượng đã luyện tới mức tuyệt luân, tốt hơn hết thiếu hiệp nên làm sao mà nói cho lão đừng ra tay như vậy mới là thượng sách. Chẳng hay thiếu hiệp nghĩ sao? Lão trưởng chỉ điểm cho như vậy, tài hạ rất cảm động. Hôm nay Tài Hạ ở đây, làm phiền Lão Trọng một đêm, sáng mai Tài Hạ lên đường đi núi Thái Hằng. Thiếu Hiệp nóng lòng trả thù, Lão Phu không dám giữ lại, nhưng xin Thiếu Hiệp cũng vì nên Hạ Bang chủ và Lão Phu ở lại nửa ngày dùng một bữa cơm đạm bạc, rồi lên đường cũng chưa muộn. Thiên Mẫn không tiện từ chối. Sáng hôm sau, điểm tâm xong, Thái Vi Tú và Tình Hoàng đưa Thiên Mẫn đến gặp Hạ Bang chủ. Ba người vào tới khách sảnh thì bỗng có tiếng cười sang sàng vọng ra nghe nói có quý khách côn luân giang lâm bổn chủ nhân chưa kịp nghe đón mong quý khách lượng thứ cho tiếng nói vừa dứt thì một ông lão mặt đỏ râu dài thân hình vạm vỡ bước ra thái vi tú đứng dậy cười nói nhị đệ vị này là nhạc thiếu hiệp sư đệ của hàm chân đạo trưởng ông ta quay lại nói với thiên bẫn nhị đệ của lão đây là hạ bang chủ mà các bảng hữu võ lâm vẫn thường gọi là hắc thủy long vương đây thiên bẫn vội chắp tay vái chào Hạ băng chủ trùng nghĩa song toàn Tại Hạ ngưỡng mộ đã lâu Tiếc thay đến nay mới có dịp tới ý kiến Nghe thủ Hạ nói tới thăm là xuất đề Của hàm chân tử Hạ tuần phong tưởng Là một trong côn luân tứ lão Mà y ngưỡng mộ oai danh đã lâu Tới khi trông thấy thiên vẫn chỉ là một thiếu niên yếu ớt Y đã tỏ vẻ kinh thị ngay Nhưng y vẫn thản nhiên lớn tiếng cười Hạ mộ chỉ là một tên lục lâm vũ phu Sao thiếu hiệp lại quá khen như vậy phải côn luân danh trấn giang hồ Hàm chân đạo trưởng lại là người hà mũ hâm mộ nhất, nay được thiếu hiệp giáng lâm, bồn trại hân hạnh vô cùng. Nhưng không hiểu thiếu hiệp đến bồn trại định chỉ giáo điều chi. Chúng ta là người trong võ lâm với nhau, có việc gì xin thiếu hiệp cứ việc nói trắng ra. Thái Vi Tú vội đỡ lời nói rõ mục đích của Thiên Mẫn cho Hạ Bang chủ biết. Hạ tuần phong cau mày suy nghĩ rồi đột nhiên chắp tay vái chào Thiên Mẫn. Xin thiếu hiệp thử lỗi mỗ mù quáng, dũng nạp lầm quân gian để lệnh tuấn phải thiệt mạng bởi tay của chúng. hắc long băng chúng tôi hồ thẹn vô cùng, mong thiếu hiệp lượng thứ cho. thiên vẫn vội nói rằng chàng đã được thái vi tú cho biết tất cả sự thực. chàng đứng lên cáo từ. hạ băng chủ vội nói tối qua Lão phu không được nhanh đón thiếu hiệp đã là thật lẽ rồi, nên hôm nay thề nào cũng mời thiếu hiệp ở lại dùng cơm với Lão phu. tiện dịp Lão phu giới thiệu mấy người bằng hữu của tề băng. thiên vẫn đành nhận lời. hạ băng chủ đưa chàng ra đại sảnh. Trước mặt đại sảnh này là luyện võ trường, ở đó đã có hai hàng người đứng chờ rồi. Thấy bốn người tới, họ vội cung kính vái chào. Thuyền vẫn thấy trên sảnh có treo một tấm hoành phi đề ba chữ Nhật Nguyệt Đường, thật lớn. Trong sảnh bày sẵn tám mâm rượu và đã có một số người ngồi đợi, ai nấy đều muốn được chiêm ngưỡng người sứ đệ của Hàm Chân Tử. Ngờ đâu, sứ đệ của Hàm Chân Tử chỉ là một thiếu niên thư sinh mà thôi. Tuy họ vẫn vỗ tay hoan nghênh nhưng không được nhiệt liệt cho lắm. Ngồi vào mâm xong, Hạ băng chủ liền giới thiệu sáu vị hương đường chủ với Thiên Mẫn. Thiên Mẫn đứng dậy chắp tay vái trả một vòng. Tới chén rượu thứ ba thì một đại hán gầy gò tuổi trặc 40 ở mông thứ hai và đứng dậy cầm ly rượu mời Thiên Mẫn. Tài hạ hứa quần võ may mắn được giữ nhật nguyệt đường của tệ băng. Xin thay mặt tất cả anh em mời thiếu hiệp cản chén. Thiên Mẫn thấy hai huyệt thái dương của hứa quân võ gồ cao nên biết là một nội gia cao thủ rất là lợi hại. Chàng thừa hiểu ý mượn lời mời rượu để thử tài chàng. Lúc ấy có mấy trăm đôi mắt đều nhìn Thiên Mẫn. Cả Thái Vi Tú, Hà Tuần Phong và Nghiêm Tình Hoàng cũng vậy. quân võ vừa nói xong đã vận hơi vào cổ tay trái, khẽ đưa tà trường đi một chút. Cái chén rót đầy rượu từ từ bay thẳng đến trước mặt của Thiên Mẫn. Chén rượu êm ả lướt đi, không đổ giọt nào. Thiên Mẫn vội đứng dậy mỉm cười chắp tay chào cảm ơn. Thật ra thì chàng đang ngấm ngầm vận thái thanh cương khí để đỡ lấy chén rượu, ớp luôn một ngụm. Mọi người thấy chén rượu bay tới cách thiên mẫn chừng một thước bỗng ngừng lại, rượu ở trong chén bỗng bay lên như một vòi nước, phi thẳng vòng miệng của thiên mẫn. Uống xong ly rượu đó, thiên mẫn chắp tay chào lần nữa rồi nói. Công lực của hứa đường chủ cao thâm lắm, tiểu đề hâm mộ vô cùng. Trong lúc chàng nói chuyện thì chén rượu kia đã bay trở lại tới trước mặt của hứa quân võ mới ngừng. Mọi người đều trố mắt nhìn cảnh đó và vốt tay như sớm động. Riêng quân võ là phục thiên bẫn nhất, y nói. Tiểu đệ múa rượu con mắt thở, mong nhạc thiếu hiệp chỉ giáo cho. Hạ bang chủ vốt râu cả cười đỡ lời. Nhạc thiếu hiệp là cao túc của danh môn cố khắc, hôm nay lão phu mới được sáng mắt ra. Nói xong y cầm chén rượu lên uống cạn, bây giờ đến lượt người ngồi ở mông bên phải đứng lên chắp tay chào thiên mẫn. Vừa rồi được mục kích tài nghệ thần diệu của Thiếu Hiệp Chúng tôi kính phục vô cùng Xin Thiếu Hiệp biểu diễn thêm một hai thế nữa Cho chúng tôi được lãnh hồi phần nào Mọi người vỗ tay hoan nghênh Thiên mẫn vội bảo mình tuổi trẻ tài mọn Ngoài môn vừa rồi không còn môn nào đáng để biểu diễn nữa Nhưng mọi người lại vỗ tay cổ võ Chàng đang phân vân khó xử Thì thái vi tú đã lên tiếng Đó là ý kiến chung của mọi người nhạc Thiếu Hiệp đừng có khiêm tốn nữa Thiền Mẫn biết không thể nào từ chối được đành phải đứng dậy nhưng hai má đỏ bừng. Được, tiểu đệ cũng xin múa rối một hồi cho vui. Chàng biết có vị nào đem theo ám khí không? Xin cho tiểu đệ mượn một chút. Chàng vừa nói dứt, mông bên trái đã có người đưa ba các phi tiêu bằng bạc. Chàng đỡ lấy rồi nói với Hạ Tuần Phong. Xin bang chủ nhờ vị nào kiếm ba miếng gỗ nhỏ đứng ở phía đằng san chừng năm trượng ném về phía trước để tiểu đệ biểu diễn chút tài mọn, hiến quý vị thưởng thức. Nghe chàng nói như vậy Tuấn Phong nghĩ thầm Trò chơi này bất cứ là người nào đã biết Ném am khí đều làm được hết Lạ lùng gì mà ít lại dở ra cho mọi người xem như vậy Tuy thắc mắc Nhưng ý vẫn dặn Tráng Đinh kiếm 3 miếng gỗ nhỏ Tráng Đinh của Hắc Long Bang Tên nào cũng biết một chút võ công Chúng ra ngoài chặt ba miếng gỗ nhỏ Bằng đầu ngón tay Đem vào và đứng cách xa Thiên Mẫn Ngoài 6 trường chờ đợi Thiên Mẫn đứng dậy và bảo gã Tráng Đinh Cứ việc ném đi Tên đó liền ném mạnh ba miếng gỗ nhỏ thẳng về phía trước. Thiên Mẫn ung dung đưa tay phải vẫy nhẹ, ba mũi phi tiêu nhanh như chớp thoát khỏi tay, phóng vụt ra xa 8-9 trường. Bỗng thấy Thiên Mẫn quát lớn, trở lại. thiết kế của chàng không lớn lắm, nhưng kẻ nào người nấy đều bị rung động, ba mũi phi tiêu bạc đã bay ra khỏi đại sảnh, lại ngoan ngoãn quay trở lại tay của Thiên Mẫn. Thiên Mẫn đưa ba chiếc phi tiêu lên, mọi người đều thấy mỗi phi tiêu nào cũng có một miếng gỗ nhỏ của tên tráng đinh ném ra hồi nãy ai nấy đều kinh hoàng đến quên cả vỗ tay khen người thiên Mẫn chấp tay trả một lượt và nói tiểu đệ thất lễ lúc ấy mọi người mất trợ tình thái vi tú trợn mắt lên nhìn thiên Mẫn thủ pháp mà thiếu hiệp sử dụng vừa rồi có phải là cầm long thủ trong môn tung hạc cầm long của quý phái không thiên vẫn gật đầu tài mọn của tài hạ không sao tránh thoát được đôi mắt tinh tường của lão trưởng xin bái phục nhạc thiếu hiệp hà tất phải khiêm tốn như vậy lão dám nói trong võ lâm đương thời đã có mấy ai được bằng thiếu hiệp Hắc Long Bang chúng tôi sau này còn phải nhờ thiếu hiệp rất nhiều. Lúc này Hắc Thủy Long Vương Hạ Tuấn Phong mới kính phục Thiên Mẫn và định tâm kết giao với chàng. Sau bữa tiệc nghỉ ngơi trong chốc lát, Thiên Mẫn cáo từ lên để lên đường. Thái vi tú Hạ Tuấn Phong không thể giữ chàng được nữa nên dặn chàng khi nào trả thù cha xong. Thì nhớ trở lại Hắc Long Bang ở chơi một thời gian. Thiên Mẫn nhận lời mọi người tiến chàng ra tận đến bến sông. Bạch y tù sĩ nghiêm tình hoàn vì kinh mến thiên mẫn nên xuống thuyền tiến chàng thêm một quãng nữa. Khi sang tới bờ bên kia, tình hoàn và tôn anh đều cố giữ thiên mẫn ở lại một đêm, nhưng chàng quyết liệt từ chối rồi lên ngựa đi luôn. Nói về lão anh hùng chữ Thủy Phương, 30 năm trước, lão anh hùng sáng lập Nghĩa An Tiêu Cục ở trong thành Bắc Kinh và được khắc bạch hai đạo trên giang hồ đều quen biết và nể năng. Cách đây 10 năm, Chữ Lão Anh Hùng đã quy ẩn Giao hết công việc tiêu cục cho con trai Là chữ Diệu Đinh trong non Còn ông và ba người cháu Trở về nguyên quán là An Huy Chữ Diệu Đinh theo cha Bảo tiêu từ hồi nhỏ Được Lão Anh Hùng truyền thù võ công Nên thanh nhạt linh đao của chàng Vô cùng lợi hại Hơn nữa 24 mũi tên tán thiên của chàng Lại càng xuất thần nhập hóa Khi ném thì không sai một mũi nào Vì thế giới giang hồ đã đặt cho chàng Biệt hiệu là thần tiễn kim đao Thần tiết Kim Đao thừa kế nghiệp cha. Mười năm gánh vắc, tiêu cục chưa bị thất thố lần nào. Lần này, chứ Diệu Đinh nhận có việc phải đi phân cục ở Khai Phong. Một hôm, có người ăn mặc như quân gia đến xin ý kiến. Chuyện trò hồi lâu, Diệu Đinh mới biết người đó là tổng quản của một vị quan lớn có một chuỗi trân châu muốn nhờ tiêu cục đưa lên Bắc Kinh để biếu một vị thân vương. Diệu Đinh nghĩ thầm, từ khi thay mặt cha trong năm tiêu cục đến giờ, mình không hề từ chối một món hàng nào. Nhưng bảo tiêu sâu chuỗi này, Nguy hiểm lắm chứ không phải là chuyện chơi Vì vậy chàng trù trừ không dám nhận lời ngay Người kia liền nói Nếu đại tiêu đầu hiểm tiền thù lao ít ỏi Tệ chủ nhân vui lòng trả thêm Chẳng hay đại tiêu đầu định lấy bao nhiêu Diệu đinh đáp Món hàng này quý giá quá Nên tài hạ vẫn còn do dự Không biết quý chủ nhân có phái người đi theo không Và định bao giờ lên được Người kia vội đáp Tệ chủ nhân đã dặn hoàn toàn nhờ ở đại tiêu cục Chứ không phái một người nào đi theo cả Diệu Đinh thấy người ta hoàn toàn tin cậy ở nơi mình và lại chuyến đi này cũng thuận đường về kinh, nên chàng vui lòng nhận lời ngay. Người kia vội đưa hộp đường sâu chuỗi cho chàng, cáo lui. Hôm sau Diệu Đinh xem xét lại công việc rồi lên đường ngay. Bảo tiêu ngầm như vậy là một việc rất tối kỵ của các giới giang hồ lục lâm. Vì vậy mà Diệu Đinh hết sức cẩn thận giấu tai mắt của mọi người trên giang hồ. Nhưng không bao lâu tin Diệu Đinh bảo tiêu một sâu chuỗi trân châu đã lan đi khắp nơi. Hôm ấy, Diệu Đinh tới biên giới của ba tỉnh Hà Nam, Sơn Tây và Hà Bắc. Nơi đây cây cối ôm tùm, đường núi rất là hiểm trở. Diệu Đinh biết, có khỏi quãng đường này là sẽ tới đường rộng, chàng liền thúc ngựa đi trước. Đường núi này không những khó đi mà là rất hẹp, bên trái là một rừng thông, bên phải đầy những tảng đá lầm chởm. Ở giữa chỉ có một lối đi vừa lọt một chiếc xe ngựa mà thôi. Diệu Đinh quay lại nhìn một thủ hạ tết là Đằng Bưu ngầm ra hiểu, Đằng Bưu hiểu ngay nên phóng ngựa lên. Đi sát người chàng để đề phòng kẻ gian tấn công Đột nhiên trong rừng thông Có ba bóng người thấp thoáng Và chỉ trong nháy mắt Chúng đã nhảy ra đứng cản lối đi Cả ba cùng mặc võ phục màu đen Và đều bịt mặt Tên đi đầu thân hình vạm vỡ Tay cầm một cây dáng ma bổng, Còn hai tên kia sử dụng quỷ đầu đao Một dùng phân thủy kích Đằng bưu liền thúc ngựa tiến lên Lấy lá cờ của an ngứa tiêu cục ra Đến trước mặt ba người và xuống ngựa nói Các bằng hữu danh tính là chi chúng tôi... Y chưa dứt lời thì tên đứng bên trái đã quát lớn. Tiểu tử đừng có lời thôi, hãy coi đau của ta. Nói xong liền múa đau xông tới. Đảng bưu lướt sang bên tránh né, Y bỏ lá cờ vào túi và rút đơn đau ra trả đũa liền. Diệu đình cũng cả giận phi thân tới trước hai người kia và quát lớn. Đảng bưu hãy lui về phía sau để cho ta đối phó. Tên sử dụng quỷ đầu đau thấy khinh công của Diệu đình lợi hại như vậy đã có phần nao núng. Đảng bưu vâng lời lui ngay về phía sau. Diệu đình quát hỏi. Ba người kia, sao không theo quy luật trên giang hồ Mà hồ đồ như vậy Muốn gì thì có việc nói ra đi Tết đứng đầu cười khanh khách Vương sư đệ để tắt đối phó với gã này Nói xong Y liền nhảy vụt tới và quát lớn Coi đây Rồi Y múa giáng ma bổng tấn công luôn Diệu đinh nổi giận Giỏi lắm, hôm nay các người cũng nên biết qua Đôi chút kiều thần tiến kim đao này Chàng vừa nói Vừa múa nhàn linh đạo sử dụng luôn hai thế liên tiếp Tên vừa nói liền bị chàng khóa chặt lấy tay nên kinh hoàng vô cùng, y thét lên lất tới. Diệu đình biết đối phương mạnh lắm nhưng vẫn bình tĩnh giờ luôn 64 đường đao ra. Chỉ thấy ánh thép lấp loáng như một cái cầu vòng che chở khắp người. Tên kia dù tấn công bốn mặt tám phương cũng không làm gì nổi chàng. võ công của hai người ngang nhau nên trận đấu rất là kịch điệt. Hai tên còn lại đứng xem một hồi, nóng lòng suốt ruột liền cùng thét lên múa khí giới xông vào ngay. Dậu Đinh đang hơi thắng lướt địch thủ, đành phải trở về thế thủ. Càng nghĩ thầm nếu không giờ sát thủ ra thì khó mà thắng được bọn này. Chàng liền thét lớn một tiếng, sử dụng phò liên hoàn tam thức nhanh như vũ bão, mạnh như sấm sét và phản công lại ba tên nọ Nhân lúc tên sử dụng dáng ma bổng tấn công hụt một thế, Trang liền xoay thế đao từ dưới chém lên và chân phải đạp luôn vào cổ tay của tên cầm quỷ đầu đau. Tay trái luôn một mũi tên ném vào tên đứng ở bên trái. Chỉ nghe kêu con một tiếng giáng ma bổng đã bị đánh bắn ra khỏi tay của tên thứ nhất cánh tay của Y Tê tái và hồ khẩu rách liền cùng lúc tiếng con thứ hai nổi lên thanh quỷ đầu đau rớt ngay xuống đất tết còn lại bị mũi tên cắm vào bả vai đau nhức thấu xương cả ba liền nhảy ra khỏi vòng chiến tết sử dụng giáng ma bổng quay lại giỏi lắm sẽ có ngày tái ngộ rồi chúng lầm khí giới và chạy vào trong rừng mất dạng tuy thắng nhưng Diệu Đinh cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng áo chàng ướt đẫm mồ hôi Chàng định lên ngựa thì bỗng từ tên sườn núi vọng xuống hai tiếng cười ma quái. Diệu Đinh ngẩn đầu lên nhìn, thấy một bóng đen như cánh chim đang bay tà tà xuống dưới trước mặt chàng. Diệu Đinh thầm phục khinh công cao diệu của bóng đen. Đó là một đại hán vừa gầy vừa cao, mặt tre bằng miếng vải đen. Đại hán tay cầm một thanh đao miết đạo, mềm nhũn vừa dài vừa nhỏ, từng lên một màu xanh rờn. Diệu Đinh thừa biết thanh đao của y có tầm thuốc động rất mạnh. Đại hán cầm thanh đao lên búng nhẹ Lưới đao trợt thẳng ra ngay. Đại hán chỉ thanh đao đó vào mặt diệu đình. Tên bảo tiêu kìa. Biết điều thì đưa chuối hạt châu ra đây ngay. Nếu không thì đừng có tách thái gia độc ác. Thần tiến kim đao có bao giờ để cho kẻ khắc khinh thường? Chàng trợn ngược đôi mảy lên cười ha hả nói. Tên kia sao là ăn nói phách lối như vậy? Dù tài hèn sức mọn. Nhưng chữ mỗ cũng xin lãnh giáo mấy thế võ tuyệt nghệ của người. Nếu thua, chữ mỗ sẽ để cho người mặc mình thao túng. Đại hán cười giòn. Nếu muốn chết, ta sẵn lòng đưa ngươi về bên kia thế giới Diệu đình quét lớn Xem đi Chưa dứt lời, chàng đã tung liền tà trường về phía trước Tay múa nhạn linh đao sử dụng thế bạt liễu phân hoa Đâm thẳng vào đối phương Đại hán cười nhạt tỏ vẻ khinh thường và thong thả nói Châu châu cũng đòi đá vòi, không biết tự lượng sức chút nào thì ung dung xoay người một cái đã lướt tới phía sau diệu đình Và nhằm phụng nhân huyệt của chàng điểm luôn Diệu Đình giật mình kinh hoàng, vội quay người lại, đồng thời dùng thế Dạ đô Hoàng Châu chém ngang lưng địch thủ. Đại Hán chỉ nhón chân nhảy một cái, Đất tránh được thế đao của Diệu Đình. Khi chân hạ xuống, y còn thuần thế hoành đao chém tạt vào bộ hạ của chàng. Biết đao của đối phương rất là sắc bén, Diệu Đình không dám gạt đỡ mà chỉ nhảy sang bên tranh đá và nhanh như chớp quay đầu đao đâm vào hông trái của địch. Đại Hán uốn lưng để tránh, rồi đưa ngược đao lên chém vào thanh nhạn linh đao của Diệu Đình. Cang! hai thanh bảo đao chạm nhau, tóa lửa. thanh nhạn linh đao của diệu đình bị gạt bắn sang một bên. đại hán lại cười nhạt rồi lướt tới tấn công luôn bảy tám thế một lúc khiến diệu đình chân tay cuốn quýt và phải lùi về phía sau. chàng bỗng quát lớn rồi dở đoạt mệnh kim đao lên hoàn tam thức ra tấn công lần thứ hai. chỉ thấy ánh vàng lấp lóe, tiếng gió kêu vù vù. thế đao nào của chàng cũng đều nhằm yếu hệt của đại hán. đại hán không rè diệu đình lại có pho đao pháp lời hại như vậy. Thoạt tiền y hơi kinh hoàng nhưng vẫn bình tĩnh Mũ Thanh miên đạo vừa chống đỡ vừa phản công Nhờ vậy mới thoát khỏi nguy khốn Đầu tới hiệp thứ 50 Diệu đình đã bắt đầu nung thế Mồ hôi ướt đẫm trên trán Trái lại đại hán càng đấu càng hăng Đào pháp càng lúc càng quái dị Khiến Diệu đình chỉ còn chống đỡ chứ không sao phản công được Chàng cố lắm mới chống đỡ thêm được năm sáu hiệp nữa Và đùi trái của chàng đã bị thanh đao tầm thuốc độc của đại hán quét phải Chàng cảm thấy thân thể rã rời Chân tay buồn ruột Diệu đình nghiến răng thu hết tàn lực Mua tiết thanh đơn đao Tấn công luôn ba thế Đồng thời chàng đưa tay trái lên Bóp cỏ cây nỏ một cái 24 mũi tên từ trong nỏ bắn ra tới thấp Diệu đình yên chí Đối phương không thể nào đánh nổi Trên 20 mũi âm khí đó Như vậy dù chàng có toi mạng Cũng giết lại được đối thủ Ngờ đâu đại hán tránh được 24 mũi tên Lúc ấy chất độc trong người đã chạy lên tới trái tim Diệu đình không sao gượng được nữa, nên ngã nhào xuống đất mê man bất tỉnh. Đại hán cười dài, cúi xuống lục soát người Diệu đình, lấy sâu chối hạt châu ra xem qua một lượt, rồi bỏ vào túi. Sau đó, Y Ung Dung đi vào trong rừng mất dạng. Tiêu sư Triệu Đằng Bưu vội chạy lại đỡ Diệu đình lên. Lúc đó, chàng chỉ còn thở thoi thóp và dây lắt đứt hơi luôn. Đằng Bưu cuống cả chân tay, nước mắt ràn rụa, vừa lo âu vừa tức giận, không biết làm thế nào, liền đặt Diệu đình xuống cầm thanh đơn đao đuổi theo đại hán định thí mạng một phen y cứ sách đao chạy ngược chạy xuôi trong rừng thông mãi vẫn không thấy bóng hình của đại hán đâu cả ít chỉ mua đao chém gãy cây cỏ quanh đó cho đỡ tức mà thôi bỗng một luồng gió lạnh thổi tới đằng bưu hắt hơi một cái và tỉnh táo hẳn một cây thông cổ thụ to bằng hai người ôm ở phía trước mặt bị đẽo một tảng lớn trên đó có vẽ một con rồng đen bằng than đằng bưu kinh hãi vô cùng vì con rồng đen ấy là hiệu của hắc long băng Một bang phái tên tuổi vang lừng trên sông Trường Giang. Đảng Bưu bảo thầm, Thì ra chính là bọn Hắc Long băng đã gây ra cái chết của Diệu Đình tiêu sư. Sau đó, đảng Bưu trở lại khóc lóc mang sắt của Diệu Đình lên ngựa phóng đi. Đến đây cũng xin nói qua về tung tích của bọn người biệt mặt. Song đầu thử Vương Tam Nguyên với Thủy Sa Hà Thành Giao gây nên mấy vụ án bị xích phát tôn giả đuổi ra khỏi chùa và không nhận là đồ đệ nữa. Hai tên cùng với Nhâm Đại và đỗ Ngũ nhờ khéo nịnh đại sư huynh là Hoàng Diệu Đầu Đà, nên rất được cưng chiều. Nhâm Đại lẫn Đô Ngũ là những tên lưu manh đều bị xích phát tôn giả đuổi ra khỏi chùa. Cả bọn bốn người rời khỏi Sư Môn lên miền Bắc để làm nghề không vốn mấy năm. Phạm rất nhiều tội ác, bị quan binh tróc nã rất là ráo riết. Chúng quay trở về cầu cứu Hoàng Diệu Đầu Đà, Hoàng Diệu liền giới thiệu chúng gia nhập Hắc Long Bang. Làm bậy và chơi bậy quen rồi nên chúng không thể nào ngồi yên một nơi được. Sau đó chúng lại rủ nhau xuống huyện cao thuấn, cướp bóc và hãm hiếp lương dân. Nhân đại với đỗ ngũ sai rượu nên đã bị giết chết tại chỗ, Hà Thành Giao bị bắt giữ, chỉ còn một mình Tam Nguyên là thoát khỏi thôi. Tam Nguyên không dám trở về Hắc Long Bang nữa, cứ lén lút ở bên ngoài nửa năm, rồi tập hợp được một bọn lưu manh thừa cơ cướp ngục cứu Hà Thành Giao. Rồi vào trong huyện nhà giết chết Trương Quan Tình và Nhạc Đôn Nho, cha của Thiên Mẫn, Thành Giao vốn hiếu sắc, thấy thường quan Cẩm Vân đẹp như hoa nở liền bắt cóc nàng đem đi. Chúng mang Cẩm Vân chạy lên miền Bắc trú ẩn ở Sơn Đông, mấy tháng sau do La mới biết được Hắc Long Bang đắp phái mấy tay cao thủ đi tróc nát chúng về trị tội. Chúng hoàng sợ trở về núi Thái Hành, định nhờ oai lực của sư môn may ra thoát được. Chúng cũng không quên mang Cẩm Vân theo. Cẩm Vân bị khổ sở vô cùng. Cả hai tên đều muốn chiếm hưởng thân sắc này, chúng luôn luôn rình rập nhau, nhờ vậy chưa tên nào hiếp bức nàng được. Lại thêm ngày đêm nơm nấp lo sợ Nên chúng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện ấy Một hôm Hai tên giặc nghe tin đồn trước đại tiêu đầu Của an nghĩa tiêu cục Mới nhận áp tải một sâu chuỗi trân châu quý giá tam nguyên nghĩ ra một kế Thân tiền kim đao chữ diệu đình Võ nghệ không đáng sợ lắm Nhưng cha y là kim đao trước thủy phương Không phải tay vừa lại dao thiệp rộng Bằng hước của ông ta đều là những cao thủ Phải làm thế nào cướp được sâu chuỗi rồi gắn cho Hắc Long Bang Để đôi bên đánh giết lẫn nhau Như thế họ không còn để ý đến bọn mình nữa Y liền đem chuyện ấy bàn với Thành Giao Cả hai quyết định lên chùa mời Hoàng Diệu Đầu Đà giúp sức Chúng biết nếu nói rõ sự thật thì thế nào Hoàng Diệu Đầu Đà cũng từ chối Chúng liền dùng kế khích tướng Vì tính của Hoàng Diệu Đầu Đà rất nóng nảy Chúng thấy chỉ cần khẽ nói khích vài câu Là đại sư huynh của chúng sẽ bị trúng kế ngay Thế là sáng hôm sau Cả hai cùng lên núi Thái Hành Lúc đó, xích phát tôn giả có việc đi vắng, nên cả hai ung dung vào bái kiến đại sư huynh. Được gặp lại chúng sau mấy năm cách biển, Hoàng Diệu đầu đà vô cùng mừng rỡ. Hoàng Diệu đầu đà là người có tính nóng như lửa, thấy hai sư đệ rách giới và thiểu não liên hỏi. Tại sao hai đệ lại ngập ngưng? Thành giao vừa gọi được hai tiếng sư huynh, thì nước mắt đã chảy ròng ròng, không sao nói tiếp được nữa. Hoàng Diệu vội hỏi, có chuyện gì ở nước, sư đệ cứ nói cho ta biết tam nguyên dầu rít đỡ lời thưa đại sư huynh câu chuyện dài lắm năm đó chúng tiểu đệ được sư huynh giới thiệu gia nhập bọn hắc long Bang ngờ đâu hạ băng chủ đọc xong lá thư của sư huynh thì hỏi thủ hạ rằng ai là hoàng diện đâu đa bọn thủ hạ cho biết sư huynh là đệ tử của xích phát tôn giả thì y cười nhạt lão phu tưởng ai Té ra lại lão với xích phát tôn giả có gặp nhau mấy lần nhưng lúc ấy y còn là chú tiểu bây giờ y mới gây dựng được một chút tên tuổi mà đã ngông ngạo như thế này Tại sao y không đích thân viết thư cho lão Mà lại sai đồ đề Xích phát tôn giả là cái thá gì Nếu không có khô mộc hòa thượng đỡ đầu cho Thì ai biết đến y Rồi được, bọn này đã tới thì cứ để cho chúng ở đây Rồi xem chúng có tài cán gì không Hoàng Diệu đầu đà nghe Tam Nguyên thuật tới đây Thì tức giận vô cùng Nhưng y cũng hơi hỏi nghi Lời nói của sư đề có thật không Tam Nguyên vội đáp Chúng tiểu đề đâu dám đối Đâu dám rối trá với đại sư huynh Rồi y nghiêm nghỉ đáp Vì vâng lời đại sư huynh nên chúng tiểu đệ đành nhịn nhục mà ở lại đó xem sao. Ngờ đâu, Hạ Bang chủ càng tỏ vẻ khinh thường chúng tiểu đệ. Một hôm, chúng tiểu đệ thừa lệnh đi cấp phá một nhà giàu ở huyện Cao Thuấn. Sau đó, Hạ Bang chủ không cho chúng tiểu đệ trở về mà bắt chúng tiểu đệ phải ở bên ngoài tốn tránh. Nhưng ngày hôm sau, không hiểu tại sao, bọn bộ đầu lại biết chỗ trú ẩn của chúng tiểu đệ nên kéo đến bao vây. Chúng tiểu đệ liền kháng cửa lại. Trận này, nhầm đỗ sư đệ đều thiệt mạng, Hạ sư đệ bị bắt sống. Hoàng diện đầu đà ngắt lời Nhầm đỗ hai người đã chết rồi sao? Tam Nguyên gật đầu Lúc bấy giờ chỉ còn một mình tiểu đệ thoát thân Vội trở về hồ thạch cứu Nhưng không gặp hạ bang chủ Nghe đám hạ thủ của y nói lén với nhau rằng Những sư đệ hoàng diệu đầu đà Quá tầm thường là mất uy tín của chúng ta Vì hạ sư đệ còn bị giam giữ Ở trong để lao Nên đệ đang phải cố nhịn Giả bộ không nghe thấy gì hết Đệ định nhờ hạ bang chủ đi cứu hạ sư đệ Nhưng chờ luôn mấy ngày cũng không có ai thèm đếm sỉa gì tới đệ cả. Bất đắc dĩ đệ phải rời khỏi hồ thạch cứu. Đi khắp nơi mới rủ được mấy người bằng hữu và cứu được hà sư đệ thoát thân. Lần thứ nhì, chúng tiểu đệ không trở về là sợ lên lụy cho Hắc Long Bang. Ngờ đâu Hắc Long Bang lại cho chúng tiểu đệ là phản phúc nên phái người đi lùng bắt chúng tiểu đệ về sửa tử. Họ còn tuyên bố rằng Tam Nguyên giả bộ ngập ngừng khiến Hoàng Diệu đầu đà vội hỏi Chúng tuyên bố gì? Tam Nguyên các mày nhìn Thành Dao giây lát rồi nói tiếp: Chúng tuyên bố hộn là sẽ bắt đại sư huynh phải nộp đệ cho chúng, bằng không chúng sẽ đến đây vấn tội. Hay tin đó, đệ vừa chạy về đây báo cho sư huynh hay, xin sư huynh hãy thận trọng. Trong bang có rất nhiều cao thủ rất đáng ngại, xin sư huynh tạm lánh mặt một thời gian thì hơn." Hoàng diện đầu đà nổi giận đùng đùng, hắc lòng bang khinh người quá đáng, các sư đệ cứ yên tâm. Ai đến đây rồi thì sẽ bỏ xác tại đây. Tam Nguyên với Thành Dao mừng thầm, không bỏ lỡ dịp, Thành Dao liền khích thêm thưa đại sư huynh, chúc tiểu đệ nghe nói hắc long bang đã phái một tên cao thủ và y tới đây theo ngu ý của đệ thì ta nên ra tay trước là hơn hoàng diệu đầu đà đã khen, ừ ý đó rất hay thế rồi hoàng diệu đầu đà đã quyết định xuống núi đón đường đánh người của hắc long bang một trận cho biết tay. sáng hôm sau tam nguyên thành giao sợ đệ một mình cầm vân ở dưới núi thì nàng sẽ thừa cơ đào tàu nên chúng đem nàng theo khi tới rừng thông chúng bắt nàng đứng ở đó chờ cầm vân chỉ nước nở khóc mà không dám bỏ tốn Xong xuôi, Tam Nguyên và Thành Giao ra ngoài rừng dẫn Hoàng Diện Đầu Đà đi đón chữ Diệu Đình. Đi được mấy bước, đột nhiên Thành Giao kinh hoàng la lớn rồi quay đầu chảy ngay. Hoàng Diện Đầu Đà vội hỏi, Hạ sư đệ thấy cái gì mà hoàng sợ như vậy? Thành Giao rút lẩy bẩy chỉ tay lên trên cây thông và đắp, Đại sư huynh có thấy trên cây có vẽ hình con rồng đen không? Hoàng Diện Đầu Đà bật cười, Người ta vẽ một con rồng đen thì đắt sao? Có gì mà hiền đệ hoàng sợ? Con rồng đen ấy là biệt hiệu của Hắc Long Bang đó. Bây giờ phải làm sao đấy? Từ ngoài rừng vẫn có tiếng vó ngửa vọng lại. Thành dao rút giọng hỏi. Ch chúng đến nơi rồi đó. Hoàng diện đầu đà thét lớn một tiếng. Rồi bảo hát sư đệ theo y ra ngoài rừng. Ngờ đầu thần tiến kim đao chứ diệu đình. Giờ pho đoạt mệnh kim đao lên hoàn tam thức. Đánh bay chiếc gậy dáng long bổng của hoàng diện đầu đà. Cả ba bị trọng thương phải bỏ chạy về Thái Hàng Sơn. Trước cửa chùa một chú tiểu đang đứng sẵn chờ đợi vừa thấy hoàng diệu đầu đà chú hút liền vội nói sư phụ đang chờ sư huynh đó hoàng diệu đầu đà ngạc nhiên nghĩ thầm sao sư phụ lại về sớm vậy chú tiểu khẽ nói vào tai hoàng diệu đầu đà sư phụ vừa về tới hình như người đang tức giận vì một việc gì hoàng diệu đầu đà quay lại căn dặn tam nguyên và thành giao hai đệ ngồi chờ ở ngoài thiên phòng một lát nói xong y vội đi vào bên trong một lát sau Thiết diện đầu đà, Tam Sư Huynh của Tam Nguyên và Thành Giao lạnh lùng bảo hai người. Sư phụ bảo hai đệ xuống núi ngay, từ giờ trở đi, cấm không được bước chân lên Thái Hàng Sơn nữa. Biết rõ tính sư phụ, Tam Nguyên và Thành Giao nản trí vô cùng, vội đứng lên nói. Sư phụ đã dạy như vậy, chúng tiểu đệ đâu dám cãi, vậy xin cáo từ Tam Sư Huynh. Thiết diện đầu đà chỉ hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa tới chúng. Tam Nguyên và Thành Giao hồ thẹn vô cùng, giận mà không dám nói ra lời, vội vàng đi xuống dưới núi. Trở về chỗ rừng thông hồi nãy Chúng ngạc nhiên khi thấy cây cối gãy đổ lung tung Hình như vừa mới trải qua Một trận chiến rất là dữ dội Cầm vân cũng đã biến đầu mất Cả hai nghĩ thầm Chắc Diệu Đình đã cứu nàng rồi bỏ đi Bây giờ xin nói về Thiên Mẫn Sau khi từ biệt nghiêm tình hoàn Và Tôn Anh liền phi ngựa lên đường Chàng phải qua Giang Tô Sơn Đông, Hà Nam, sang Hằng Hà Rồi mới tới núi Thái Hằng Hôm đó Thiên Mẫn đi tới Tiểu Trấn ở dưới chân núi Thái Hằng Chàng đi tìm khách sạn để nghỉ qua đêm Sáng hôm sau chàng hỏi thăm Tử Bảo đường lối vào Đại Hùng tự Nhưng ý bảo là không biết Chàng lại hỏi thăm về chữ Lão tăng Chủ Tên Tử Bảo cũng trả lời là không Thiền Mẫn nghĩ thầm Có lẽ mình tới trước ông ấy cũng nên Như vậy càng hay ta cứ ở đây đợi chờ Còn hơn là đi loanh quanh mãi Một ngày nữa trôi qua chữ Lão tăng Chủ vẫn chưa thấy tới Thiền Mẫn sốt ruột Hồi hôm nay ta cứ lên núi dò xét thức Với khinh công của ta Bây giờ chắc ta không đến nỗi lộ hành tung đâu Quyết định xong, tối hôm đó dùng cơm nước rồi, chàng liền vào phòng đóng cửa đi ngủ. Thiên Mẫn mang thành long hình kiếm vào người rồi mở cửa sổ tung mình nhảy ra. Chàng giờ khinh công nhanh như một luồng gió chạy thẳng về phía núi Thái Hằng. Khi chàng tới đường núi, thì trời đất tối hẳn, bốn bề tối đen như mực, chỉ có tiếng gió thổi rì rào cảnh thông, ngoài ra thì im lặng như tờ. Chàng đi được một khoảng nữa nhưng không thấy chùa Đại Hằng đâu cả. Lúc ấy đang là mùa đông, nhưng thiên Mẫn đã được uống thiên phủ huyền trân, lại thêm huyền quan đà thông, nên chẳng sợ gì gió lạnh hết. Cứ thế mà chạy lên trên đỉnh núi, một ngọn núi tuyết phủ đầy. Chàng đưa mắt nhìn quanh với hai dãy núi Thái Hằng dài hàng dằm, như vậy biết chùa Đại Hùng nằm ở chỗ nào mà tìm. Chàng phân vân khó xử và đang ngẩn người ra suy nghĩ, thì bỗng có một luồng gió mạnh lướt vụt qua. thiên Mẫn vội quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy một bóng đen như sao xa, xa rớt xuống một thùng lũng gần đó Chàng kinh ngạc bảo thầm, nếu bóng đen đó là người thì tại sao lại có tốc độ nhanh như vậy, hay đó là chim cắt? Ta phải xuống đó xem mới được. Thiên Mẫn vội giờ khinh công phi thân về phía bóng đen vừa rơi xuống. Chàng vượt qua hai ngọn núi, dưới chân chàng toàn là đá lởm chởm rất là nguy hiểm. Thiên Mẫn thấy ở phía trước bằng phẳng dần, đồng thời cách chàng không xa lại có thêm một rừng thông cây cối rậm rạp. Chàng vội tung mình nhảy lên một ngọn cây thông, rồi từ cây đó chuyển sang cây khác, tiến thẳng về phía trước. Nửa giờ sau, chàng mới qua được khu rừng đó. Bây giờ, núi thấp dần xuống, một cái thung lũng rất sâu. Hai bên là năm ngọn núi cao chọc trời. Lâu lắm, thiên mẫn mới qua hết sơn cốc đó. Trước mặt chàng không còn rừng núi hiểm trở như hồi nãy, mà lại là một cánh đồng bằng rộng mấy trăm mẫu, con núi bao quanh. Ngoài ra, còn có hơn trăm căn nhà, vài ngọn đèn chiếu sáng lọt ra ngoài. Thiên mẫn mừng rỡ khi thấy chùa Đại Hùng ẩn hiện dưới màn sương. Tuy nhiên, chàng không dám đi phía trước chùa vì sợ lộ hành tung. Chàng lần theo những bụi cây mà tiến về phía có ánh đèn. Chùa Đại Hùng thật là đồ sổ. Thiên Mẫn giờ khinh công ra, phi thân qua mấy lớp đại điện vẫn không nghe bên dưới có một tiếng người nào. Chàng lại vượt qua hai căn nữa thì tới một cái sân xây bằng đá trắng. Những cây thông trồng ở hai bên rất cao và cành lá rậm rậm. Thấy bốn bề không có bóng người, Thiên Mẫn liền nhảy xuống. Vừa chạm chân xuống đất thì bỗng có tiếng người vọng lại. Chàng lại nhảy lên ngọn cây ẩn núp Quả nhiên có bóng hai hòa thượng Từ trong bước ra vừa đi vừa chuyển vãn Một hòa thượng nói Hai tên tới đây thăm dò hồi hôm Võ công kể ra khúc khá cao siêu Nhưng không hiểu sao bóng dưng chúng lại đến Đại hùng tự này quấy nhiễu như vậy Hồi thứ 8 Gió lay tường quỷ hiện hình Bóng ai thấp thoáng trong rừng nửa khuya thiên mẫn nghe nói cả kinh Chàng đoán là chữ lão trang chủ Đã tới trước mình Hòa thượng thứ hai lên tiếng trả lời Hình như chúng tới đây là để tầm thù mà cũng là bốn vị đại huynh võ nghệ cao cường biết bao lại thêm mấy chục sư đệ mà không sao bắt nổi bọn họ lại còn suýt bị đánh bại nữa là khác. Nếu không có năm vị giám chùa ra kịp thì hai tên đó đã tẩu thoát được rồi. Nghe đến đây, thiên mẫn không khỏi lo âu chàng kêu khẽ trong miệng nguy tai. Tiếng một hòa thượng lại vang lên. Chúng ta được lệnh canh gác những gian sau chùa này thực là xui xẻo không thấy cái gì hết. Nếu không dám giữ hai người đó vào trong thạch thất Thì chúng ta cũng không biết hôm qua Chùa này đã có chuyện gì xảy ra Hai hòa thượng càng đi đến gần thiên mẫn Trang bảo thầm Phải cứu họ mới được Nhanh như chớp thiên mẫn phi thân xuống Bất phòng cả hai hòa thượng Bị trang điểm huyệt nằm rũ xuống Thiên mẫn liền cởi y phục của một hòa thượng Mặc vào người mình Rồi giấu y vào một bụi cây gần đó Sau đó trang giải huyệt cho hòa thượng thứ hai Hòa thượng này rụi mắt mấy cái sư đệ vừa xảy ra chuyện gì thế? sao ngu huynh bỗng thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi tối tăm thế này? y chưa nói rất câu thì đã bị thiên mẫn tôm lấy yếu huyệt, chàng nói khẽ muốn sống thì đừng có kêu là bây giờ hãy đưa ta đi thạch thất giam giữ hai người kia ngay. hòa thượng này toan chống cự lại nhưng y vừa cử động thì mình mày đất cứng đờ và đau nhức không chịu nổi. thiên vẫn gằn giọng chưa chịu đưa ta đi sao? tự biết không cử lại đối phương được nên hòa thượng này đành phải nghiến răng nghe theo lời của thiên Hai người cứ cúi đầu đi thẳng nên không ai nghi ngờ gì cả. Một lát sau đã đến phía sau chùa. Đằng trước là một con đường nhỏ, hai bên cây cối ôm um tùm. Con đường này dẫn tới một vách núi. Thiên Mẫn đứng nhìn một lúc rồi khẽ hỏi Hòa Thượng. Có phải Thạch Thất xây ở trong vách núi không? Và có bao nhiêu người canh gác? Hòa Thượng Cao Mày khẽ đáp. Phải, Thạch Thất này ở trong vách núi do Tứ Sư Huynh chiến đầu thắng Phật chủ trì. Nếu đi tiếp nữa thì tới cấm địa của bồn chùa. Bất cứ ai vào đó sẽ bị giết ngay. Xin tha cho tiểu tăng một phen thiên Mẫn cười nhạt vừa định trả lời thì bỗng có hai bóng đen từ trong núi kia bước ra nhanh như bay. Chỉ thoáng cái đã đi tới cạnh hai người. Tiếp theo lại có một bóng đen nữa phi thân ra. Bóng đen này còn nhanh hơn cả người trước nhiều. thiên Mẫn đang ngờ ngác bóng bên tay lại có tiếng người khép bảo có mau chạy đi không? Chàng nghe tiếng nói đó quen thuộc lắm. Liền quay đầu lại nhìn thì không thấy ai. Vừa lúc đó trong khe núi bỗng có tiếng chuông vang lên. Hoàng thượng đưa đường run lẩy bẩy chuông trong thành thất đã có sự gì xảy ra đây? Nếu thiếu hiệp không chạy ngay thì không thể nào thoát thân được đâu. Thiếu hiệp, làm ơn buông tôi ra. Y chưa dứt lời trong chùa đã có mười mấy bóng người tay cầm giới đao với thiên trưởng lần lượt chạy ra. Hòa thượng đi đầu bước tới hỏi Thiên Mẫn chuyện gì đã xảy ra trong khe núi. Thiên Mẫn thản nhiên đáp: vừa rồi trong hậu viện ra chúng tôi trông thấy ba bóng đen chạy về phía khe núi, chúng tôi lại cứ tưởng là người mình. Hòa thượng đi đầu hự một tiếng rồi dẫn những người kia đi luôn. Thiên Mẫn chờ họ đi xa rồi mới điểm huyệt cho hòa thượng đưa đường mê man đi. Chàng giấu y vào trong một chỗ tối, nghĩ thầm rằng ta phải rời khỏi nơi đây để tránh chuyển lôi thôi. Chàng vội cởi áo hòa thượng ra rồi túc mình nhảy vào trong rừng thông để trở về. Ngờ đầu chàng vừa nhảy lên đã nghe có tiếng gió đồng và mấy chục điểm sáng như sao nhắm mặt chàng bắn tới. Thiên Mẫn đang ở trên không, xoay người lại, dùng tay trái đánh một trường, đẩy những ám khí bắn trở lại, rồi tiếp tục phi vào trong rừng. Thần pháp của chàng nhanh nhẹn vô cùng, chỉ nhảy nhót mấy cái là đã mất dạng. Thiên Mẫn bỗng nghe có sự náo động ở đằng sau, và văng vẳng tiếng người khóc than rên rỉ. Tiếp theo là một tiếng rú vừa quái dị vừa thê thảm nghe rợn người. Tiếng rú đó lúc dài lúc ngắn, rất có nhịp nhàng. Thiên Mẫn nghĩ thầm. Có lẽ họ đã phát hiện ra được tung tích của ta, nên mới kêu rú như thế để báo hiệu chăng? Một lát sau, tiếng rú đó họ lại nổi lên. Không dám trần chừ thiên mẫn vội dở hết tốc lực khinh công ra chạy thật nhanh. Chàng không biết đã qua bao nhiêu ngọn núi. Đang chạy, bỗng chàng thấy rừng thông ở phía trước mặt có bóng người lối nhố khí giới. Đang giao đấu dữ dội. Chàng nhìn kỹ mới hay. Tám hòa thượng đang vây đánh hai tráng sĩ. Trận đấu rất là ác liệt. Thiền Mẫn không biết hai người này có phải là anh em họ chữ không nên vội lên tới một cái cổ thụ gần đó mà nhìn xuống. Chàng thấy hai trang sĩ ấy, một sử dụng phán quan bút, một sử dụng cầu long bồng. Bút pháp và bổng pháp của họ thuần thục lắm và thế công cũng mạnh vô tả. Tám hòa thượng kia cũng không phải là tầm thường nhưng họ so với hai trang sĩ kia thì còn kém một mức nên họ vừa đấu vừa lùi dần. Người cầm cầu long bồng bỗng chật quát lớn bồng trên tay phải gạt thiên trường của một hòa thượng sang bên và dùng bổng bên tay trái đâm mạnh vào trán của đối phương. Hỏa thượng đó rú lên một tiếng thảm khốc, ngã nhào xuống đất chết tốt. Người sử dụng phán quan bút thấy vậy cười ha hả, "Ha, lão nhị khá lắm." "Chúc." Người sử dụng phán quan bút vừa khen người xong đã dùng thế âm dương khai thái, hai tay cầm cái phán quan bút đâm luôn một lượt vào hai hỏa thượng gần đây. Hai hỏa thượng kêu hự một tiếng, ôm lấy vết thương quay đầu chạy. Thế là chỉ còn năm hỏa thượng. Triển vận không muốn xem nữa, định bỏ đi. Thì hai tiếng kêu thàm khúc lại nổi lên Chàng quay lại nhìn Thêm hai vị hòa thượng nữa té nhào Đúng lúc từ đằng xa lại có tiếng hú dài Thiền Mẫn biết các hòa thượng Đến để tiếp viện võ công rất cao siêu Nên chàng dừng lại để xem tiếp Ba vị hòa thượng còn lại Vẫn đấu tiếp với hai tráng sĩ kia Ba lão hòa thượng tiếp viện Cũng vừa mới đến Người đứng giữa tay không Còn ba người kia đều cầm thiên trường đen nhánh Cả ba đứng yên theo dõi trận đấu đêm qua hai người đến đại não bổn chùa bây giờ là đả thương các đệ tử có lẽ hai người không muốn sống và xuống khỏi núi này chắc lão hòa thượng áo vàng đứng giữa vừa mới nói dứt thì tráng sĩ sử dụng bút phán quan cười nhạt hỏi lại người từng thạch thất này có thể giam giữ nổi hai anh em chúng ta sao ô một sơn với chùa đại hùng các ngươi xưa nay không có thù oán với nhau cả ngờ đâu năm ngoái tam sư đệ thủ la sát lương cử bị thiết diện đầu đà của các người giết chết vì không muốn làm tổn thương hòa khí của đôi bên nên sư phụ mới sai huynh đệ ta lên chùa đại hùng hỏi rõ nguyên nhân không ngờ thiết diện đầu đà ỉ nhiều người ra tay về đánh huynh đệ ta nhưng huynh đệ ta đã dám tới đây thì không bao giờ sợ các người chưa rất lời tráng sĩ kia liền ném một loạt ám khí vào đầu của ba lão hòa thượng áo vàng nên biết người đứng đầu các lão hòa thượng áo vàng cũng là người đứng đầu của năm giám tự chùa đại hùng võ công cao siêu khôn lường Vừa thấy ám khí của đối phương ném ra, lão hòa thượng này vội dơ tay áo lên phất mạnh, Lập tức một luồng gió dữ dội thoát ra, gạt những ám khí đó bay bắn lên trên cao. Bất ngờ, loạt ám khí đó đều bắn cả vào chỗ của thiên mẫn đang đứng. Suýt chút nữa thì chàng thoái mạng. Không chậm trễ, chàng vội dơ song trưởng lên, sử dụng thái thanh cương khí hất loạt ám khí đó rớt xuống đất. giọng nói của lão hòa thượng áo vàng vang lên khiêu khích. Thế ra, trên cây còn có cả cao nhân ẩn núp, Sao không chịu xuống đây để đấu luôn một thể cho vui Tiếp theo là một luồng trường phong rất mạnh Lớn áp tới Thiên Mẫn biết tông tích của mình đã bị lộ Nhưng chàng không ngờ y chưa hỏi phải trái gì Mà đắt ra tay tấn công liền Chàng tức giận vô cùng liền nhảy xuống Giờ thần long phân tủ Trong vân long kiểu thức ra chống đỡ trận lực của đối phương Sau một tiếng bùng kinh khủng Lão áo vàng bị đẩy lui về phía sau một bước Thiên Mẫn vội chắp tay trả và nói Xin lỗi lão sư phụ Và mong lão sư phụ đừng có hiểu lầm Tài hạ... Giỏi thật. Thưa ơi chịu thêm một trường nước của Lão Tăng xem sao. Lão Hòa Thượng Áo Vàng cười lên ghê rợn rồi múa sóng trưởng lên tấn công tiếp. Nghĩ đến chuyện đệ tử của chùa Đại Hùng này đã giết chết cha mình. thiên vẫn đã tức giận rồi. Bây giờ thấy đối phương hồ đồ như vậy chàng không sao nhìn được nữa. Liền trợn ngược đôi lông mày lên. Giờ hai tay dồn hết sức lực. Đánh tạt ra rồi rút về. Lão Hòa Thượng Áo Vàng như bị một sức vô hình hút lấy khiến y phải đâm bổ về phía trước và ít chưa kịp đứng vững thì lại bị đẩy bắn ra ngoài xa hơn hai trượng. ngực của y như bị một tảng đá nặng nghìn cân đánh trúng, khí huyết trong người dạo rực và mửa ngay một đống máu tươi rồi chết giấc luôn. Thiên Bẫn vừa ra tay một cái đã hạ lão hòa thượng như vậy, không riêng gì những người khác mà ngay cả chàng cũng phải kinh ngạc nốt. chàng không ngờ Thái Thanh cương khí phối hợp với tung hạc cẩm long lại có một sức mạnh không thể tưởng tượng được như vậy. lúc đó hai tráng sĩ kia đã bắt đầu giao đấu với hòa thượng áo vàng. Thì ra sau khi ném ám khí rồi, trạng sĩ kia lại sử dụng phán quan bút tấn công luôn. Lão hòa thượng áo vàng đứng ở bên phải thấy sư huynh của mình đang bận gạt ám khí không kịp đối phó nên y tiến lên múa thiên trường trông vào ngay. trạng sĩ sử dụng phán quan bút vốn ghét các hòa thượng của chùa Đại Hùng nên vừa ra tay, chàng đất tấn công như vũ bão. Hòa thượng áo vàng múa cây thiền trường cũng lợi hại không kém nên hai người đấu rất ngang tay nhau. Tráng sĩ sử dụng cầu long bổng, thấy vậy cũng bố khí giới nhằm tấn công luôn lão hòa thượng còn lại. Lão này không kịp đề phòng bị chàng tấn công một hồi, cuống cả chân tay vẫn không biết đâu mà chống đỡ nữa. Võ công của hai tráng sĩ đó đều thuộc loại ngoại môn, lúc ra tay thì trông rất dũng mãnh, nhưng chỉ được một lúc là mỏi mệt, chân tay uể oải. Hai hòa thượng áo vàng kia võ công đều cao siêu, nhưng vì ra tay chậm lại thêm thế võ của đối phương rất là kỳ ảo, họ chưa biết rõ nên đôi bên mết đấu ngang tay như vậy hai hòa thượng áo vàng bỗng thấy địch thủ uể oải dần liền phản công lại khiến cho hai chàng nọ phải trở về thế thủ. lúc ấy trên sườn núi có tiếng cười rú vang lên ba hòa thượng giao đấu khi nãy đều chạy mất dạng tiếp theo từ trong rừng thông tiếng kêu quái dị lện nổi lên tứ phía thiên vẫn nghĩ thầm lúc này ta còn đợi chờ gì mà không bỏ đi cho rồi. chợ thấy hai tráng sĩ đang lún cuống chống đỡ hai lão hòa thượng kia và sắp bị đánh bại tới nơi thiên vẫn không khỏi ái ngại. Dù sao, họ cũng là người cùng đường với ta. Nếu không ra tay cứu giúp, thì có lẽ cả ta cũng chưa chắc ra khỏi được núi Thái hàng này. Trang liền nhảy lại quát lớn. Hai vị đại huynh đừng có sợ hãi. tại hạ, đến tiếp tay đây. Nói xong, chàng múa song trưởng, xông lại tấn công hai hòa thượng áo vàng ngay. Hai hòa thượng áo vàng đang giao đầu, bỗng nghe một luồng gió mạnh từ sau lưng lấn át tới, nên kinh hãi vô cùng. Họ liền quay lại chống đỡ. Ngờ đâu, thiên trưởng của họ vừa chạm vào trường phong của thiên mẫn thì bị rung động và suýt văng đi. Tráng sĩ sử dụng phán quan bút, thấy có dịp may đời nào chịu để lỡ mất, liền xông lại tấn công một lượt bốn yếu huyệt của đối thủ. Hòa thượng áo vàng đó đành phải đưa trường lên mà chống đỡ. Ngờ đâu, những thế của tráng sĩ nọ đều là thế hư hết, và chàng đột nhiên bấm nút thiết bị có dắt ám khí ở trước ngực, lập tức có một loạt ám khí lại bắn ra. Hòa thượng muốn tránh cũng không kịp nữa, vì thế mấy chục mũi kim nhọn đều cắm cả vào ngực y. Thế là hòa thượng đó ngã lăn ra đất chết tốt. Hoàn thượng còn lại thấy vậy liền quay người cắm đầu chạy vào trong rừng. Cường Định đã đi khỏi, hai tráng sĩ mới nhìn lại, thấy hai người ra tay cứu họ là một thư sinh mảnh khảnh thì ngạc nhiên vô cùng. Người sử dụng phán quan bút liền bước tới thi lễ. Tại hạ tên là Huy Kỳ, còn đây là huy gì? vừa rồi được đại huynh cứu giúp, hai huynh đệ chúng tôi cảm ơn vô cùng. Chẳng hay đại huynh phương danh quý tánh là chi? Thiên Mẫn vội đáp lễ rồi đáp. Đệ là côn luân nhạc Thiên Mẫn, vì đi tầm thù nên tới đây. Chàng chưa nói dứt thì trong rừng thông bỗng có tiếng kêu rú vang dậy, Huy Kỳ vội lên tiếng. "Đó là tiếng còi hiệu của các hòa thượng đó, có lẽ họ đã triệu tập cao thủ và sắp quay lại đây với đánh chúng ta. Nhạc huynh, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây rồi sẽ nói chuyện sau." Ba người cùng giờ khinh công ra, vượt qua được hai khoảng núi, dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy núi rừng trùng điệp bao quanh, không còn biết đâu là lối ra. Lúc ấy, trời đã sắp sáng. Ba người vất vả suốt đêm nên đã cảm thấy mỏi mệt. Huy Dị liền đề nghị lúc này bốn bề vẫn còn tối om om không thấy đường lối gì cả chỉ bằng chúng ta hãy ở đây nghỉ ngơi chờ mặt trời mọc lên đã rồi tìm lối ra cũng không muộn huy kỳ và thiên Mẫn tán thành ngay sau đó ba người tìm một cái hang để ngồi xuống dưỡng thần không bao lâu mặt trời đã hiện bốn bề sáng tỏ dần đang lúc ấy từ đằng xa có tiếng nhộn nhịp đi tới huy dị khẽ nói ít nhất cúc tám chín người tới đây huy kỳ vội đứng lên vậy thì ra quyết tử chiến một phen ba người ra khỏi hang động Thì nghe có tiếng quát tháo nổi lên, tám chín hòa thượng đứng xếp hàng ngang, ngăn cản cả lối đi rồi. Hòa thượng dẫn đầu mặc áo bảo xanh, mặt vàng như nghệ, tay cầm cây dáng ma bổng lớn tiếng nói. Thì ra ba vị thí chủ ẩn núp ở nơi đây, đằng nào ba vị cũng không thể sống sót mà ra khỏi chốn này được, chỉ bằng theo ta về chùa là hơn. Anh em họ Huy đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi cùng đeo bao tay ra hư vào, nhảy sang một bên quát lớn được hết các người hãy nếm thử thất phản thần xa của anh em đại gia đã hòa thượng mặt vàng lớn tiếng đáp thất phản thần xa quả thật là nhất bảo của núi ô mông lừng danh thiên hạ lừng danh giang hồ thật nhưng dùng những thứ ám khí ác độc này để giết người mà tự cho là hào hán. thì thật không biết xấu hổ chút nào có giỏi thì hãy lại đây đấu với hoàng diệu đầu đà này vài trăm hiệp huy dị lên tiếng rất sẵn lòng nói xong chàng thò tay vào túi ra đeo ở phía bên trái tung ám khí ra. Thiên Mẫn biết được đối phương là Hoàng Diệu Đầu Đà liền lên tiếng khuyên ngăn Huy huynh hãy khoan đã, đều đệ có vài lời muốn hỏi Hoàng Diệu Đầu Đà Nói xong chàng tiến bước tới trước mặt hòa thượng mặt vàng chắp tay chào hỏi Tài hạ là nhạc Thiên Mẫn, có việc muốn thỉnh giáo sư phụ Không biết sư phụ có vui lòng trả lời cho Tài hạ chăng Hoàng Diệu Đầu Đà lạnh lùng đắp Người cứ nói Xong thử Vương Tam Nguyên với Thủy Sa Hà Thành Giao có còn ở đây không? Nếu còn ở đây thì sao? Hai tên giặc ấy là kẻ thù bất cộng đái thiên của Tài Hạ. Và hôm nay Tài Hạ tìm chúng để trả thù đây. Hoàng Diệu Đầu Đà cười ha ha. <cười> Khi nào ngươi thắng nổi cây dáng ma bổng này của ta thì ta mới trả lời. Quân tử nhất ngôn xin sư phụ đừng có sai lời hứa. Nào xin mời sư phụ tấn công cho rồi. Khí giới của người đâu? Đối với sư phụ Tài Hạ không cần dùng đến khí giới. Lời nói của thiên mẫn khiến Hoàng Diệu Đầu Đà nổi giận đùng đùng. Ít cười nhạt rồi tay phải mua cây dáng ma bổng sử dụng thế ngũ đỉnh khai sơn. Còn tay trái thì dùng trường với thế kim long thảm trào. Xuân lại tấn công thiên mẫn. Thiên mẫn đưa hữu trường lên đẩy nhẹ rồi nhảy sang bên trái tiếp luôn tả trường. Chàng chỉ sử dụng có 5 thành công lực để thừa sức địch thủ. Hoàng diệu đầu đà thấy thiên mẫn chỉ hất tay một cái mà cánh tay trái của mình đất tê tái nên cả kinh. Mua cây bồng như bài xuân đào hải tấn công thiên mẫn tới thấp. Nhưng thế công của y dù nhanh nhẹn và lợi hại đến đâu Cũng đều bị chàng hóa giải hết Vì thế bổng của y không sao tấn công tới đích được Thì ra thiên mẫn đã sử dụng thái thanh trường pháp biến hóa khôn lường Và thế nào chàng cũng ra tay trước Nên hoàng diệu đầu đà không làm sao giờ hết ngón ra được Trường lực của y đều bị thiên mẫn phong bế cả Giảng cọ đã hơn 30 hiệp Thiên mẫn không muốn phí thì giờ nữa Liền tấn công luôn hai trường Đẩy hoàng diệu đầu đà lùi về phía sau Rồi nhắm bổng của y mà đánh xuống Đồng thời xòe tay ra chộp luôn Hoàng dựa đầu đà bị rút động toàn thân Hồ khẩu đau nhất Y chưa kịp nhìn kỹ Thì khi giới đã lọt vào tay của Thiên Mẫn rồi Y kinh hãi vô cùng Bây giờ y mới biết thiếu niên thư sinh yếu ớt này Lại là người có võ công cao siêu tột mức Thiên Mẫn mỉm cười Đa tạ sư phụ đất nương tay Bây giờ sư phụ có thể cho tại hạ biết Hai tên gian tặc ấy ở đâu không Hoàng dựa đầu đà như kẻ mất hồn Y Hành Học nói: "Phải, hai tháng trước chúng có tới chùa Đại Hùng này thực, nhưng lúc ấy bên tăng đất đuổi chúng xuống núi rồi, bây giờ chúng không còn ở trong chùa nữa." Ban tín Bán Nghi Thiên vẫn lại hỏi: "Lời nói của sư phụ có thực không?" "Ta không bao giờ biết nói dối, tin hay không là tùy ở nhạc thí chủ." Đại sư phụ đã chỉ bảo như vậy, tại hạ rất cảm ơn. Nói xong, chàng cùng anh em họ Huy vái chào hòa thượng rồi quay mình đi luôn. Hoàng Duyện đầu đà và bảy tám hòa thượng kia cứ ngẩn người ra nhìn theo ba người. Thiên Mẫn và anh em họ Huy rảo bước đi về phía trước. Họ vừa vượt qua được một khoảng núi, đang nghe tiếng cười ghê rợn từ xa vọng tới. Tiếp theo đó, ba người lại thấy mấy cái bóng vàng thấp thoáng và chỉ trong nháy mắt đã có bốn hòa thượng áo vàng giận dữ đứng cản lối đi. Người đi đầu thân hình vạm vỡ, tóc đỏ và dài xuống tận vai, mày thô, mắt lửa, trông rất hung tận. Chỉ nhìn thoáng qua, bọn Thiên Mẫn đã biết đó là Sích Phát Tôn giả. Đầu đà ấy tay cầm thuyền trượng Thái độ khinh mạn và hỏi bọn thiên vấn có phải ba tiểu tử này đã đánh bại những hòa thượng của bổn chúa có phải không? Tiếng nói của lão hòa thượng này quá dị như tiếng rên xiết khiến ai nghe cũng phải sờn lòng. Huy Kỳ thấy xích phát tôn giả đã đích thân đuổi theo, trong lòng đã lo thầm. Chàng biết đầu đàn này là đệ nhị cao thủ của chùa Đại Hùng, võ công của y chỉ kém khô một hòa thượng một phần nào mà thôi. Bọn chàng dù có hợp sức lại, chưa chắc đã chống đỡ nổi hai mươi hiệp mặc dù thiền mẫn có cao siêu nhưng chắc gì chẳng địch nổi đầu đà kia. Huân hộ lại thêm ba hòa thượng áo vàng đứng ở phía sau xích phát tôn giả. trong số có một người là giám tử mà tối hôm qua đã giao đấu với Huy dị rồi. võ công của hòa thượng này cũng cao siêu lắm. Huy kỳ chắc rằng fan này ba người khó mà thoát khỏi chốn này. Huy kỳ liền đưa mắt ra hiệu cho Huy dị, rồi cả hai móc túi lấy ra hai nắm thất phản thần xa ra ném luôn. xích phát tôn giả thấy âm khí độc của anh em họ Huy đã không hãi sợ mà lại còn cười lớn. Người khác sợ thất phản thần xác của cô mông lão quái. Các người, trận đối với ta mà giờ trò này ra có khác gì là múa riêu có mắt hả? Xích phản thần xác của anh em nọ đang bay mù bịt trên không. Xích phát tôn giả chỉ khẽ dơ tay lên một cái là tan biến liền. Đang lúc ấy, bỗng có một bóng người nhảy từ trên cao xuống. Xích phát tôn giả vội lùi về phía sau. Định thần nhìn kỹ mới hay người đó là thiên mẫn. Chàng lễ phép chấp tay chào y và nói. Tài hạ là nhạc thiên bấn, vì đuổi theo kẻ thù mà vào lầm hào sơn, không ngờ các vị sư phụ của quý chùa hiểu lầm đuổi đánh, tại hạ phải tự vệ, không ngờ lỡ tay đã thương mấy người, tại hạ không yên lòng chút nào. Đại sư phụ là người đức cao vòng trọng trong võ lâm, xin đại sư phụ lượng thứ cho những lầm lỗi đó và cho phép tại hạ ba người được xuống núi, thì từng cảm ơn vô cùng. Xích phát tôn giả đột nhiên sầm nét mặt lại quát hỏi, tiểu thích chủ nói dễ thực, muôn rồi, hôm nay các người không còn trở về được nữa. Sích Phát Tôn Giả nói xong, liền phất tay áo một cái, bỗng một luồng gió mạnh như vũ bão đẩy tới, Huy Kỳ thấy vậy, thất sắc kêu. "Nhạc huynh, mau lùi đi, đây là thuyết tụ thần công." Y chưa dứt lời đang nghe tiếng kêu hự hự, thì ra, thiên vẫn đất chống đỡ lại thế thuyết tụ thần công ấy, nên bị đẩy lùi về phía sau. Còn Sích Phát Tôn Giả cũng đảo người mấy cái, suýt ngã nhào xuống đất. Y tức giận vô cùng, liền cất giọng cười quái dị rồi đớp trưởng lên, dùng thế Lực phì hoa thơm, nhằm đầu thiên vẫn mà đánh bổ xuống. Đã đề phòng, thiên vẫn rút ngay thanh long hình kiếm ra, múa một vòng rồi nhảy sang bên để đánh thế công của địch. Xích phát tôn giả, đánh không trúng mới hay. Thiếu niên yếu ớt này, tài nghệ không phải vừa, nên không dám kinh địch như trước nữa. Y lại rú lên, múa tiếp thiên trưởng lan rộng ra mấy trường tựa như một ngọn núi. Thì ra, Y đang dở thế, phục mát trưởng Pháp ra, một tuyệt kỹ trấn sơn của chùa Đại Hùng. Thiền bẫn bị bao vây vào trong bằng thiền Trượng, nhưng chàng không hoảng sợ chút nào vẫn ung dung giờ thái thanh kiếm pháp ra. Trường pháp của xích phát tôn giả lợi hại biết bao mà vẫn không làm gì được chàng. Thiên Trượng lấn át tới chỗ cách chàng nằm thước thôi chứ không làm sao xuyên qua nổi vòng kiếm quang của chàng. Trong nháy mắt, hai người đắt đấu với nhau được hơn 50 hiệp. Sích phát tôn giả thét lớn một tiếng thế công của y càng mạnh hơn trước. Ngờ đâu, giờ luôn mấy pho tuyệt kỹ ra mà không làm gì nổi đối phương. Y tức giận khôn tả, Y thấy mỗi thế kiếm của địch thủ đều tinh diệu tuyệt trần, khó mà tìm ra được chút sơ hở nào để thừa cơ phản công lại. Và lại những ánh sáng xanh xen lẫn màu tía từ trong bảo kiếm phát ra. Chiếu tới đâu, Y cảm thấy đau nhức tới đó. Y càng đấu càng kinh hoàng nghĩ thầm kiếm pháp cao siêu như tiểu tử này thật hiếm thấy trên trốn giang hồ. Ta lặn lội trong võ lâm mấy chục năm mà chưa hề gặp một người nào có kiếm pháp giỏi như vậy. Bỗng lại có một tiếng rú thành thoát vang lên anh kiếm của thiên bẫn bỗng tỏa rộng thêm, tựa như một tấm màn ở bốn phương tám hướng, vây chặt xích phát tôn giả vào giữa. nhưng xích phát tôn giả đâu phải tầm thường, đời nào ít bị ảo giác đó làm cho mê hoặc. y biết ngay đó chỉ là vì đối phương mua kiếm quá nhanh mà thôi. y vẫn cố sức chống đỡ, nhưng khổ nỗi sau một thế kiếm đó lại có ba thế kiếm tiếp theo liên miên bất tuyệt, biến hóa vô cùng, xích phát tôn giả không còn cách nào để thừa dịp may trả đũa. y biết rằng dai dẳng như thế này mãi thì cũng bại trận cho nên ý định thừa cơ sốc ra ngoài, rồi sẽ tính sau. Xích phát tôn giả bỗng quát lớn một tiếng, rồi tấn công luôn hai trường. Lúc này, xích phát tôn giả đã dở hết nội gia công lực ra. Thiếu thanh kiếm pháp của thiên mẫn, tuy biến hóa khôn lường nhưng khó mà chống đỡ nổi hai thế trọng lợi hại ấy. Nhờ vậy, xích phát tôn giả mới phá được một khe hở. Lập tức, y nhún chân một cái, nhảy ra khỏi màn kiếm quang và phi ra cách đó độ chừng ba trường, y mới dám hạ chân xuống. Ngờ đâu lúc ấy thiên mẫn cũng vừa sử dụng tới thế thức thứ 32 trong pho kiếm pháp nên xích phát tôn giả vừa xông ra thì long hình kiếm của chàng đã hóa thành một luồng ánh sáng xanh tía thoát khỏi tay chàng đuổi theo xích phát tôn giả mà tấn công tiếp. Xích phát tôn giả chưa kịp hạ chân xuống tới mặt đất đã nghe có tiếng gió lộng ở đằng sau hoang sợ đến mất cả hồn vía Chàng nhẽ thiếu niên này biết phi kiếm sao? Trong lúc nguy cấp đó, y vội vàng ném cây thiền trượng về phía sau để chống đỡ, rồi nằm xuống đất lao luôn mấy vòng. Chỉ trong nháy mắt, y đã lăn được ra ngoài xa hơn hai trượng. Đúng lúc, một tiếng kêu keng vang lên. y quay đầu lại mới hay, thiền trượng bằng gang đã bị bảo kiếm của thiên mẫn chém gãy làm đôi. Mặt mũi của xích phát tuôn giả dính đầy cát bụi, trông rất thiểu não. Đình thần nhìn kỹ thì thấy thiên mẫn vẫn đứng yên một chỗ, thanh bảo kiếm vẫn đang ở trong tay. Và chàng có vẻ như chưa hề đấu một trận nào vậy Y ngỡ ngàng Tưởng chừng như đang ở trong giấc chiêm bao Nhưng y thấy rõ ràng Cái thiên trường theo y mấy chục năm nay đang ở bên dưới đất thế kia Làm sao mà mộng được Lúc ấy bốn bề yên lặng như tờ Đột nhiên có một giọng khàn khàn rung rợn nổi lên Tiểu thí chủ có thể phi kiếm Đã thương người Như vậy thật là tài ba vô cùng Môn tuyển kỹ này bần tăng chỉ tai nghe thôi mà chưa thấy bao giờ Không biết sư phụ của thí chủ là ai, có thể cho biết được hay không? Giọng nói đó khiến ai nấy đều dùng mình kinh hãi. thiên Mẫn quay lại thấy ngoài năm trưởng có một lão hòa thượng vừa gầy vừa bé nhỏ, tay cầm chuối hạt châu đứng trước gió, quần áo bay phấp phới trong ngoài nghi lạ thường. Lão gầy gò như một bộ xương, dầu tóc quăn lại và chẳng chịt cả miệng. Chỉ có đôi người tiết ra hai luồng ánh sáng chói lọi như hai lấy kiếm sắc lạnh. thiên Mẫn cũng dùng mình kinh hãi nghĩ thầm, Nếu đêm khuya trong thấy lão này, chắc thì nào ta cũng tưởng là quỷ nhập trạng chứ không sai. Nghi đoạn, chàng chắp tay chào và nói. tại hạ là nhạc thiên mẫn, môn hạ của phái Côn Luân. Đại sư phụ có phải là khô mục lão tiền bối chăng? Khô mục hòa thượng mặt vẫn lầm lì, lành lùng nói. Môn hạ của Côn Luân có tay cao thủ như thế chủ thì thật là hiếm có. y đưa mắt liếc nhìn anh em họ Huy và nói tiếp. Từ hai ba trăm năm nay Không ai dám lên đại hùng thiên tự này Mà trước kia có mấy tên lên quấy rối Nhưng không tên nào sống sót Mà rời khỏi núi Thái Hàng này Lão cũng không muốn làm khó dễ ba vị Nếu đỡ được ba thế võ của lão Thì chùa đại hùng phá lệ Để cho ba vị bình yên xuống núi Nếu cả ba vị có thể hợp sức Để chống đỡ cũng được Thiên mẫn biết đến mức này Con nói nhiều cũng vô ích Không một hòa thượng tuyết lợi hại thật Nhưng chàng tự tin mình đủ sức chống đỡ đối phương riêng huynh đệ họ huy công lực non kém có để hai người ở lại cũng chỉ làm vướng tay vướng chân nên chàng khảng khái đáp lão sư phụ đã cho phép như vậy tại hạ xin tuân lệnh và chỉ một mình tại hạ tiếp mấy thế võ cao siêu của lão sư phụ thôi nói xong chàng đưa mắt ra hiệu cho huynh đệ họ huy và tiếp đã có tiểu đệ tiếp lão sư phụ nhị vị đại huynh cứ việc xuống núi trước huynh đệ họ huy cảm động vô cùng nhưng họ là những người hiệp nghĩa trên giang hồ trong lúc nguy nan khi nào bỏ mặc thiên vẫn một mình như vậy được họ đắc định lên tiếng Thì bỗng có dòng khàn khàn nổi lên. Hai tên tiểu quỷ này có mau xuống núi không? Các người ở lại thì làm hỏng việc thôi. Đói đây đã có lão gánh vác mọi việc rồi. Huy Kỳ quay lại nhìn. Nhưng không thấy một bóng người nào cả. Chàng đang ngẩn ngừ thì Thiên Mẫn lại bảo. nhị vị đại huynh cứ việc đi trước. Nói xong chàng đưa mắt ra hiệu. Thúc giục hai người. Hai tên tiểu quỷ này có đi mau không? Bên tai của hai người lại nổi lên tiếng khàn khàn khi nãy. Và hình như lần này tiếng nói có vẻ giận dữ lắm. Không một hòa thượng sốt ruột quát lớn, nếu nhạc thí chủ đã bằng lòng một mình ở lại thì hai tiểu tử kia cứ việc đi cho rồi. Huy Kỳ biết có cao nhân ở trong bóng tối trợ giúp, liền cùng Huy Dị chắp tay chào Thiên Mẫn. Nhà huynh đã bảo như vậy, anh em tiểu đệ tuân lệnh. Nói sau hai người cùng giờ khinh công tuyệt mức ra, đi như bay xuống đối. Không một ra lệnh các hòa thượng không được ngăn cản huynh đệ Huy Kỳ, rồi nhìn Thiên Mẫn và tiếp. Chỉ phần can đảm và nghĩa khí này của tiểu thí chủ thì lão cũng khâm phục rồi nhạc thích chủ hãy chuẩn bị nói sau y khép chìa tay trái ra bàn tay của y khô héo giống như bàn chân của loài chim y từ từ đẩy về phía trước một chưởng chỉ mới dùng năm thành công lực mà thôi thiền vẫn không dám coi thường vội đứng lấy tấn dồn hết chân lực vào cánh tay phải dùng thái thanh cương khí hiệp với tung hạc Cầm long chống đỡ trường lực của lão hòa thượng chưởng phong của hai người vừa va chạm nhau thiền vẫn đã cảm thấy có một luồng tiềm lực mạnh mẽ vô cùng mềm như bông Đẩy ngực trở lại khiến tay chàng tê bút Và người lảo đảo Nên chàng đành phải lùi về phía sau một bước Không một thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm Với miên trường của y Đã tu luyện mấy chục năm Tuy chỉ dùng năm thành công lực Nhưng người trên giang hồ này không mấy ai có thể chịu đựng nổi Ngờ đâu thiếu niên này Chống đỡ một cách dễ dàng như vậy Tào nào chàng ta dám ở lại một mình Lão hòa thượng nghĩ thầm Thiếu niên có tuyệt học như vậy Nếu để cho y luyện tập thêm 20 năm nữa Thì có lẽ y sẽ vô địch thiên hạ Nghĩ như vậy nên lão đã có chủ tâm giết thiên mẫn Lão cười gần và tiếp Tiểu thí chủ có công lực thật phi phạm Xin hãy tiếp thế thứ hai của lão xem sao Nói xong Y đưa bàn tay khô héo lên Mười ngón tay của Y đang trắng nhật Dần dần biến thành màu xám Rồi màu đen và hơi co lại Gan bàn tay lõm vào rồi từ từ đưa ra Lập tức như có hai làn khói chợt tỏa ra Tiếp theo là một luồng tiềm lực Không thể tưởng tượng được Như bài sơn đào hải lấn áp tới Lạ nhất là trường phong của y đã tới nửa đường là xoay tít và có tiếng gió kêu vù vù Thiền Mẫn không dám kinh thường, ngầm vận hết công lực toàn thân ra Rồi đưa hai trường lên đầy kinh lực ra chống đỡ luôn Trường phong của Lão Hòa Thượng, chàng bỗng thấy trường lực của đối phương xoay tít Và phát ra tiếng kêu như sấm nặng hàng nghìn cân Khiến thái thanh cương khí của mình bị rẽ làm đôi, không thể nào chống đỡ nổi Trường lực của Lão Hòa Thượng càng tới gần, tiếng kêu càng lớn Thiên mẫn cả kinh, không biết đó là trường pháp gì. Chàng vừa suy nghĩ, vừa giờ thần long hồi tưởng trong vân long cửu thức ra. Người chàng bỗng bay tà tà về phía sau. Tuy chàng đổi thế đó rất nhanh, nhưng vẫn không kịp, vai trái của chàng đã bị trường phong của lão hòa thượng quét phải. Chàng cảm thấy đau bút và có mùi hôi thối như xác người chết sông lên. Chàng vừa hạ chân xuống mặt đất, bỗng nghe bên tai có tiếng nói, Người trẻ tuổi, chạy mau lên. Thiên Mẫn còn đang ngơ ngác Thì cánh tay của chàng đã bị một bàn tay nắm chật Và thân hình phi thẳng xuống núi Tưởng ai không ngờ lại là Lão Ma Men Người cũng đến đây định giờ cái trò gì đây Không một Hòa Thượng nói với theo như vậy Thiên Mẫn lại nghe phía sau mình có người trả lời Xin lỗi, Lão phải đi ngay bây giờ Giọng nói ấy Thiên Mẫn nghe rất quen thuộc Lúc ấy chàng thấy Hai chân mình cứ lơ lửng đi trên không Mà tiến thẳng về phía trước Hai bên tai có tiếng gió kêu vù vù Chàng không thể ngờ trên đời lại có người khinh công tuyệt mức như thế. Một lát sau, Thiên Mẫn thấy chân mình đi chậm lại. Chàng vội quay lại nhìn. Người đã lôi cuốn mình đi. Người đó là một ông già béo lùn, hơi rượu xông lên nồng nặc, Thì ra đúng là lão già dơ bẩn đã đùa dẫn người chèo thuyền khi trước. Thiên Mẫn nghĩ thêm. Nhị sư huynh còn nói, lão già này cùng vui vẻ với sư phụ ta. Hiện giờ là tách cao thủ hữu hạng và cũng là người duy nhất sống sót của nhóm tiền bối. Ông ta hay du hí phong trần Không câu nệ gì hết Tính lại khôi hại và thích uống rượu Cho nên võ lông mới tặng cho ông ta biệt hiệu là túy tiên ông Thiên mẫn đang suy nghĩ Thì túy tiên ông đã đặt chàng xuống và nói Đã tới nơi rồi Ngươi còn nghĩ vẩn vơ như thế làm chi Chẳng nhẽ lão lại dắt ngươi đi suốt đời hay sao Suốt đêm nay lão không được uống rượu Dương cốt đã mỏi nhừ không thể đi tiếp được nữa Thiên mẫn không đề phòng Nên khi được đặt xuống Chàng lào đảo một lúc mới đứng vững chẳng vội tiến tới trước mặt ông già quỳ xuống vái lại và nói hậu sinh bái lại lão tiền bối túy tiên ông cầm ống điếu khua lia lịa giận dữ ngắt lời thiên vẫn lão tiền bối lão tiền bối máy cứ gọi ta là lão bất tử hay là lão ma men có hơn không người cứ quỳ lại như thế này thì lão chịu sao nổi thiên mẫn ngạc nhiên không hiểu mình lầm lỗi gì mà khiến cho lão giận dữ như vậy nên chàng các ngẩn người quỳ dưới đất mà nhìn lão túy tiên ông thấy vậy càng tức giận thêm liền quỳ ngay xuống trước mặt thiên la lớn Người cứ quỳ mãi như thế này chắc muốn vái lại cho lão chết hay sao? Bây giờ lão vái lại ngươi đây, không có rượu uống, lão đang tức muốn chết đây, mà ngươi còn chọc tức lão. Không lẽ ngươi muốn lão chết ngay tại đây hay sao? Thiên vẫn mới biết mình sơ ý mới làm cho lão giận, trang vội đứng dậy gường cười. Lão tiền bối, à không, rượu của tiền bối đã uống hết rồi phải không? Nơi đây cách thị trấn không xa lắm, để tiểu bối cùng tiền bối đi tới đó mua rượu nhé. Tùy tiền ông bỗng cười ha ha, ha <cười> ha nếu người sớm mời lão uống rượu thì lão đâu đến nỗi tức giận và mất nhiều thì giờ như thế này. thôi, đi mau cho rồi. lão còn có việc hỏi người nữa. Thiên vẫn thấy ông ta giận dữ lại cười ngay được như vậy, chàng không khỏi ngạc nhiên. tính nhất của lão kỳ lạ thật. ngờ đâu chàng ngẫm nghĩ chưa đầy một giây thì túy tiên ông đã đi được một quãng xa rồi. chàng không dám chậm trễ, vội đuổi theo ngay. chàng lên tới ngay eo núi thì không còn thấy túy tiên ông đâu nữa. Chàng bỗng thấy bãi đất trong dưới chân núi Đang có bốn người đối với nhau rất kịch liệt liền chạy xuống xem Cạnh đó có bốn người Một già ba trẻ đang đứng xem trận đấu Thấy chàng vội quay lại nhìn Hai thiếu niên trong bọn vội chạy lại kêu lên Nhạc huynh Thiên mẫn nhận ra hai người đó là huynh đề Chữ Gia Kỳ và Gia Lan Chàng mừng rỡ vô cùng Tiểu đệ đang đi tìm quý vị Không ngờ lại gặp nhau ở đây Trong trận đấu đột nhiên có hai người nhảy ra Đồng thanh gọi Nhạc huynh đây à Hai người đó chính là huynh đệ Họ Huy. Thuyền Mẫn vội tiến lên giới thiệu huynh đệ Họ Huy với mọi người. Chữ Lão trang Chủ cũng giới thiệu hai đại hán kia với ba người. Thì ra hai người đối với huynh đệ Họ Huy. Một là thần đạn tử Phạm Thu Tường. Một là nhị lang thần từ Thàng Võ. Cả hai đều là hương chủ của Hắc Long Bang. Mọi người đều biết nhau rồi liền vui vẻ trò chuyện dây lâu. Nguyên chữ Lão trang Chủ ở Thạch cứu Hồ đi đến Khai Phong rồi ở lại phân trại này mấy ngày mới lên núi. Vì trang chủ với mấy người kia đều không biết lối đi lên chùa Đại Hùng Nên vừa gặp trên núi có hai người chạy xuống Nhị lang thần liền tiến lên hỏi đường Hai người vừa xuống đó là huynh đệ họ Huy Đang tức giận bỗng thấy có người hỏi đến chùa Đại Hùng Nổi hùng ra tay đấu liền May mà thiên mẫn đến kịp nên ngăn được cuộc đổ máu vô tình đó Chứ lão trang chủ hỏi tại sao thiên mẫn cũng lên núi Thái Hàng Thiên mẫn liền kể lại đầu đuôi Rồi chỉ huynh đệ họ Huy nói tiếp Tiểu điện với hai vị đại huynh đây nếu không nhờ một vị cao nhân ra tay trợ giúp có lẽ đã chết trên núi Thái Hàng rồi. Huyết Kỳ xem lời nói Phải rồi, tối hôm qua tiểu đệ đang bị giam bỗng thấy thạch thất mở toang và có một giọng khàn khàn bảo huynh đệ tiểu đệ mau chạy đi. Sáng nay khô mộc vừa xuất hiện thì giọng nói đó cũng đã bảo tiểu đệ xuống núi. Không biết cao nhân đó là ai? Thiên Mẫn vừa cười vừa đáp Lão đang đứng chờ đằng trước kia Thôi chúng ta mau xuống núi đã Nếu chậm thì lão nổi giận bây giờ. Gia Lan nghe tới đó liền hỏi Lão ấy là ai vậy? Thiên vẫn đáp, đó là Túy Tiên Ông. Chữ Lão Tăng Chủ kinh ngạc Túy Tiên Ông ơi, hiện giờ Lão đang ở đâu? Thiên vẫn đáp, có lẽ lúc này Lão đang ngồi trong tiểu lâu tại thị trấn trước mặt kia, vì tiểu điện mời Lão đến đó uống rượu. Lão Tăng Chủ liền bảo, nhạc thức hiệp mau đi trước đi, nếu để Lão chờ không được lại bỏ đi thì lúc đó không biết đâu mà tìm. Thiên vẫn liền chào mọi người rồi tiến về phía thị trấn trước mặt. Chàng đi được một quãng tới tiểu trấn. Vừa bước chân vào một tiểu điểm đã nghe tiếng cười nói của túy Tiên Ông vọng ra. Được lắm, được lắm. gia này không ăn quyệt của các người đâu. Người trả tiền đã đến rồi kìa. Thiên Mẫn mới đặt chân lên ngưỡng cửa thì bỗng có người chạy lại nói. Mất đại ca, tôi biết ngay đại ca thể nào cũng tới mà. Người đó nói xong mừng rỡ nắm chặt tay chàng. Phần 4 của câu chuyện Kiếm rồng xáo phượng của tác giả từ Khánh phụng qua giọng đọc viết linh. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi